các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Yên ổn, mệt mỏi. Em Viếng Ngọc xin nghỉ lại một thời gian để tìm hướng giải quyết chứ để con Linh ở nhà một mình, những chuyện gì sẽ ra thì lại ai nấy. Thế mà, em lại lạp con bé xảy ra nhiều chuyện đầu tiên. Buổi trưa hằn hoáy nhé. Em giật mắt thiếp đi thì bị tát bốp một phát đau điếng người. Mở mắt ra thì trong phòng không có ai. Linh Vy Ngọc trách rủ nhau đi hội đầu. Em cáu bẳn. Ai đấy? Vô duyên vô cớ tát người ta thế? Điện trung phòng nhấp nháy một lát như muốn trêu ngươi em. Mắt em nặng trĩu, em ngủ luôn sau đó như kiểu bị thôi miên. Trong cơn mê, em thấy mình đang ở một cánh đồng, bên cạnh có bóng người lúc ẩn lúc hiện rồi nói vào tai em: "Muốn yên ổn, thì đừng có xen vào chuyện của người khác. Nhắc nhớ lần này thôi. Cơn mơ tan biến, cũng là lúc em tỉnh cả ngủ. Em nghĩ bụng, không biết con linh đụng vào ai mà họ định làm gì. Hay lại giống em với cái anh chàng người đàn ông giống mặt của em là yêu đường ghen tuông trắng. Con linh vào đây có yêu ai đâu mà ghen tuông. Nhắc đến anh chàng người đàn ông dấu mặt kia, Thì lâu nay anh ta vẫn đến làm chuyện vợ chồng xong hắn lại đi không quên dặn em không được yêu đương ai. Hành em tính khí bất thường như con dồ. Chán chẳng muốn nhắc nữa. Nhờ phúc của anh ta mà em cứ yếu xìu như con sắp chết. Còn về con Linh thì em băn khoăn không biết có nên giúp đỡ nó hay không nữa. Đụng vào người âm là chẳng tốt lành gì nhưng đứng nhìn nó điên điên dại dại, đêm đêm lầm bầm một mình, em lại thấy thương. Đợt này nó suốt ngày nhìn thấy quỷ, đứng ở bốn chân giường đòi dẫn đi. Ôm lên úm xuống, đi bệnh viện mà chẳng tìm ra bệnh gì. Gặp đủ các thầy mà chẳng ăn thua. Cứ định cách xẻ mới bay về Hà Nội là nó lại ốm nặng. Vò đầu bứt tai đủ kiểu, nó bảo có người không cho nó đi, nó đau lắm. Em đang không biết làm thế nào Thì nhận được một cuộc điện thoại Alo Tê à Chị đang trên diễn đàn tâm linh Có đọc được bài viết của em Bạn em vẫn còn sống chứ Nghĩ bụng Bạn này hỏi vô duyên vãi Em trả lời Vâng Bạn em đang ốm chị ạ Tình hình có vẻ càng ngày càng diễn biến xấu đi Lúc tỉnh lúc mưa Chị bảo Chị ở gần chỗ em Dành thì qua chị Hai chị em ngồi cà phê, việc này chị biết có người có thể giúp em được. Em không suy tính mà ok luôn. Đến giờ phút này chẳng biết thật ra thế nào, có bệnh thì vái tứ phương vậy. Em bắt taxi tới địa chỉ. Một quán cà phê nhỏ nằm bên quận 3, không gian nhỏ xinh, yên tĩnh. Người gặp em là một chị hơn em độ chục tuổi. Chị giới thiệu, chị tên Mai, nhà ở đây chị bảo. Bạn em bị ma hành rồi, trước chị cũng bị như thế đấy. Khổ sợ lắm. Có đợt con ý định lao vào ô tô chết nữa. Nói chung là mình không thể điều khiển được hành động và suy nghĩ của mình. Nhưng vì chị chết tới số nên bây giờ mới ngồi đây nói chuyện với em được này. Sở dĩ chị gọi em qua mà không bảo em dẫn theo bạn luôn vì chị sợ đứa nhập vào bạn em sẽ cản trở. Làm thế nào mà chị thoát được ra vụ ma hành hả chị Em không giấu nổi sự bình tĩnh hỏi Lòng mong ngóng câu trả lời Vì suốt suốt lắm rồi Chị đáp Do chị gặp thầy ở của chị bây giờ đấy Là trụ chị ở chùa Thầy gần bấy mươi tuổi rồi Tốt lắm Thầy giúp chị không tiền nông gì đâu Nên em đừng hiểu lầm Việc của em là đưa bạn em có gặp thầy Càng sớm càng tốt Hai chị em ngồi suy đi tính lại Em quyết định sớm mai sẽ đưa Linh lên đấy để xem thế nào. Cầu mong mọi chuyện tốt đẹp. Em trừ về phòng, Linh và Ngọc hỏi em đi đâu. Em bảo đi ra ngoài mua ít đồ mà không mua được. Linh nói. Tớ ơi lúc khỏe như voi, lúc thì ốm lăn lóc cứ đến đêm lại người đau ê ẩm cả người như ai cha tấn, tóc dựng gần hết rồi. Nhìn bộ dạng nó thảm kinh khủng. Ai gặp lúc ấy chắc không khỏi rùng mình. Em không biết diễn tả như thế nào nhưng âm khí nặng lắm. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net